các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương tám mươi chín sự cố bất ngờ cái chết của bạn gái rõ ràng là một đ ả kích lớn đối với ngô kỳ lâm t h u thạch sợ ngô kỳ xảy ra chuyện nên rất chịu khó liên lạc thăm hỏi nhưng ngô kỳ lại khá thất thần trong những cuộc điện thoại với bạn mình rõ ràng ngô kỳ hoàn toàn chìm đắm trong cái chết của bạn gái người ngày một tiều tụy thậm chí vài ngày sau đó khi lâm thu thạch lại đến thăm cậu ta cậu phải giật mình vì nhận không ra ông không sao chứ ngô kỳ lâm thu thạch lo lắng hỏi ngô kỳ ngồi trên s o f a nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình hoàn toàn thờ ơ trước lâm thu thạch rất lâu sau mới chằm chậm gạch đầu lâm thu thạch nói ngô kỳ cậu không biết nên an ủi anh bạn mất đi người thương này như thế nào nữa năm đó lâm thu thạch một mình đến thành phố này tứ cố vô thân tính cách cậu lãnh đạm ít nói xung quanh không có bạn bè nào đặc biệt thân thiết ngoại trừ ngô kỳ lâm thu thạch vẫn nhớ khi ấy mình lên cơn sốt nằm mê man là ngô kỳ thấy cậu n g h ỉ làm nên đích thân đến nhà đưa cậu vào bệnh viện biết bao nhiêu kỷ niệm lâm thu thạch đều ghi tạc trong lòng tình bạn với ngô kỳ dành khăng khiết theo năm tháng nhưng thật không ngờ ngô kỳ lại gặp phải chuyện này việc điều tra của nguyễn nam chúc vẫn đang tiếp tục phạm vi điều tra chủ yếu ở các bệnh viện thông thường những kẻ biết mình sắp chết đều do mất bệnh nan y bệnh nhân m ấ t bệnh nan y lại đột nhiên khỏe lại càng là việc quái lạ hiếm thấy trong khi chờ đợi kết quả điều tra từ phía nguyễn nam chúc một đêm nọ lâm t h i t h ạ c h nhận được cuộc gọi của ngô kỳ trong điện thoại giọng ngô kỳ vang lên để phấn khích lâm tu h thạch tôi biết rồi tôi biết rồi nghe ngô kỳ nói vậy lâm tu h thạch thầm giật mình ngô kỳ ông biết được điều gì vậy ngô kỳ nói tôi biết vì sao cô ấy nhảy lầu rồi là cửa là cửa ngô kỳ sợ lâm tu h thạch nghe không hiểu nên lặp đi lặp lại mấy lần chỉ cần tôi sắp chết tôi có thể vào đó một luồng khí lạnh chạy dọc s ố n g lưng lâm tu h thạch hiểu lời ngô kỳ đang nói ngô kỳ ông bình tĩnh lại đi nhưng quá muộn ngô kỳ đã cút máy lâm thu thạch gọi lại nhưng điện thoại của ngô kỳ lại tách máy bấy giờ đã là nửa đêm gần về sáng lâm thu thạch đang mặc đồ ngủ nằm trên giường nhưng nào còn thời gian b ệ n h tâm nữa cậu lao nhanh ra khỏi nhà bấm một m ộ t mươi báo cảnh sát nói bạn mình muốn tự sát một tiếng đồng hồ lái xe chưa bao giờ dài như vậy khi lâm thu thạch đến nhà ngô kỳ cảnh sát đã có mặt ngoài cửa tụ tập một số hàng xóm hiếu kỳ trên hành lang đầy những tiếng xôn xao lâm thu thạch xông vào cậu thở hồng hộc vội lao vào nhà không dám dừng lại nghỉ nửa giây thế rồi cậu nhìn thấy mọi thứ đã xảy ra trong phòng khách nhà ngô kỳ máu tươi vương vãi khắp nơi ngô kỳ tựa trên s o f a bất động lâm thu thạch nghe có người gọi mình nhưng đầu óc cậu quá hỗn loạn cậu đến gần ngô kỳ đặt ngón tay lên mũi bàn hết rồi ngô kỳ đã chết nhận thức ấy khiến lâm thu thạch trở nên mờ mịt thậm chí không biết mình phải phản ứng như thế nào đây là lần thứ hai lâm thu thạch chứng kiến một người quen chết đi lần đầu tiên là lê đông nguyên cậu và lê đông nguyên không quá thân nên cảm xúc không bị dao động lớn nhưng lần này là ngô kỳ người bạn thân thiết bao năm của cậu hơn nữa ngô kỳ không chết trong cửa mà k h ờ dại định dùng cách tự sát để vào cửa lâm thu thạch c h ậ m chậm lùi lại mấy bước cảm thấy đầu óc t r á n g váng xin hỏi anh là ai giọng một người v ẫ n g vào tai cậu hình như là phía cảnh sát đang thu thập thông tin tôi là người báo cảnh sát lâm thu thạch nghe thấy bản thân đang nói nhưng giọng nói ấy như vọng lại từ nơi xa xăm nào đó xa đến mức cậu không chắc có phải chính mình đang nói hay không tôi là bạn cậu ấy sau đó hiện trường bị phong tỏa cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết ngô kỳ cứa cổ tay tự sát khi gọi điện cho lâm thu thạch ngô kỳ đã gần đ í t h ơ i rồi cứa cổ tay là cách tự sát rất đau đớn vết cứa phải rết sâu thậm chí khi máu đông lại phải tự mình r ạ c h thêm vài nhát nữa lâm thu thạch không rõ mình đứng ở bên ngoài bao lâu chỉ biết sau đó nguyễn nam chúc cũng đến vừa tới nơi nguyễn nam chúc liền đặt tay lên vai lâm thu thạch lâm thu thạch quay sang nhìn khuôn mặt hắn anh không sao chứ lâm thu thạch giọng u y ễ n nam chúc đượm vẻ lo lắng không sao tôi không sao lâm thu thạch lắc lắc đầu tôi không ngờ cậu ấy dám làm như vậy nguyễn nam chúc không nói gì chỉ khẽ xoa lưng lâm thu thạch tỏ ý an ủi lâm thu thạch cúi đầu gượng cười cho xin điếu thuốc nguyễn nam chúc im lặng một chút rồi rút viên kẹo từ trong túi ra bóc vỏ nhét vào miệng lâm thu thạch anh kẹo đi tốt hơn hút thuốc đó vị hoa quả ngọt ngào tan trong miệng lâm thu thạch thở ra một hơi nhẹ nhõm nói tôi cảm thấy có người cố tình hạ i ngô kỳ theo hiểu biết của lâm thu thạch về ngô kỳ cậu ta tuyệt đối không phải dạng người dễ dàng tự sát u y ễ nam n chút nói rồi chúng ta sẽ biết lâm thu thạch đưa tay dụi mắt nếu cái chết của bạn gái ngô kỳ chỉ khiến cậu cảm thấy ác cảm với đám người đó thì cái chết của ngô kỳ khiến sự ác cảm của cậu biến thành tên giận khó tả hôm đó lâm thu thạch trở về rất muộn về đến nhà nằm lên giường cậu trành trọc mãi không sao ngủ được cuối cùng cậu bò đến trước máy tính bật nguồn trong diễn đàn có người gửi tin nhắn riêng cho cậu chính là cố long minh người vừa được cậu dẫn dắt qua cửa cấp bốn cố long minh nói anh dì ơi đêm muộn thế này vẫn chưa ngủ à lâm thu thạch thấy mấy chữ anh dì ơi lập tức nghĩ đến đám cờ bắp cuồn cuộn trên người cố long minh cậu đáp lại bằng một loạt dấu ba chấm cố long minh anh à sao anh không nói gì lại còn thêm một i c o n e thẹn ở cuối lâm thu thạch nói tiếng người d ù m cố long minh thế nào rồi người anh em gặp phải chuyện chi vậy mà lâm thu thạch ba chấm sao nghe vẫn s a i sai thế nào cố long minh nói vết thương hồi phục đến đâu rồi tôi bị con mụ kia chém một nhát ra ngoài nằm viện hơn một tháng mấy ngày trước mới về nhà lâm thu thạch nói mình khôi phục gần như bình thường rồi cậu vượt qua nhiều cửa hơn cố long minh cho nên khả năng hồi phục cũng mạnh hơn mặc dù vết thương nghiêm trọng hơn nhưng đã xuất viện từ sớm cố long minh nói khỏi rồi thì tốt tôi lo cho anh lắm đó lâm thu thạch có việc gì thì nói thẳng đi cố long minh thì là cửa tiếp theo của tôi nhờ anh được chứ lâm thu thạch nhìn dòng tin n h ắ n im lặng một lát rồi đáp chờ lúc đó rồi tính lâm thu thạch không từ chối thẳng đã là may lắm rồi cố long minh rất hài hước cứ bolo ba la h à n g trang chuyện tầm p à o lâm thu thạch ẩ m ừ câu được câu chăng mãi đến khoảng sáu giờ sáng nguyễn nam chúc đến gõ cửa phòng cậu câu đầu tiên nguyễn nam chúc nói khi mở cửa là điều tra ra rồi lâm thu thạch đứng bật dậy khỏi ghế chuyện như thế nào nguyễn nam chúc vẫy tay qua đây nói lâm thu thạch theo nguyễn nam chúc vào phòng h ắ n mới biết nguyễn nam chúc đã lấy được máy tính cá nhân của ngô kỳ nguyễn nam chúc chỉ vào màn hình máy tính xem đi lâm thu thạch khom người nhìn nội dung trên màn hình hình ảnh này rất quen thuộc với cậu đó là giao diện nhánh tin riêng của diễn đàn cậu vừa dùng ban nãy nội dung là cuộc đối thoại giữa ngô kỳ và một người bí ẩn người này nói cho ngô kỳ cơ chế tiến vào thế giới của cửa không quên chêm vào câu cuối rằng người sắp chết sẽ vào được cửa ngô kỳ hỏi có thật không người kia dĩ nhiên là thật bạn gái anh đã bị người ta giết ở trong đó ngô kỳ cảm ơn anh tôi biết rồi cảm ơn anh nếu là ngày thường ngô kỳ không thể nào tin một kẻ nặc danh trên mạng nhưng rõ ràng cái chết của bạn gái đã gây đ ả kết quá lớn ngô kỳ hoàn toàn không hề nghi ngờ mà răm rắp tin theo những lời người đ ã nói lâm thu thạch đọc xong nội dung cuộc trò chuyện b ế t giác xiết chặt nắm tay giọng nói trở nên trầm trầm tại sao chúng phải làm vậy giết bạn gái ngô kỳ chưa đủ còn phải ra tay với cả ngô kỳ nữa nguyễn nam chút nói tính mạng con người chẳng đáng một đồng đối với chúng khánh tiếp lâm thu thạch hãy bình tĩnh một chút lâm thu thạch nhìn nguyễn nam chúc thực tế cậu rất bình tĩnh cậu cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy lâm thu thạch nói tôi muốn biết bọn chúng là ai nguyễn nam chúc gật đầu nhanh thôi còn cần thêm một chút thời gian nữa mặc dù tay trong bên phía bệnh viện rất giỏi điều tra nhưng để liên hệ và lấy được thông tin lại hơi khó tuy vậy nguyễn nam chúc tự tin mình có thể tìm ra chỉ cần cho h ắ n đủ thời gian lâm thu thạch xem lịch sử trò chuyện nói có thể đưa tôi cái máy tính này không u y nam t r ú c mang đi đi dù gì đây cũng là duy vật người bạn thân để lại lâm thu thạch cầm chiếc máy lên quay lưng bỏ đi u y nam t r ú c nhìn theo bóng cậu trong ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ lo lắng trước đây hắn cảm thấy lâm thu thạch không giống người bình thường hiển nhiên là trừ chuyện với ngô kỳ sự khác biệt đó thể hiện rất rõ lâm thu thạch đang tức giận nhưng cậu vẫn bình tĩnh đến rợn người thậm chí chỉ trong thời gian ngắn đã có thể kiểm soát được cảm xúc của mình nói một cách công tâm nếu nguyễn nam chút gặp phải chuyện như vậy chưa chắc đã làm được như lâm thu thạch vài ngày sau lâm thu thạch đến dự tang lễ của ngô kỳ tang lễ được tổ chức bình thường lâm thu thạch thấy cha mẹ ngô kỳ khóc xé gan xé ruột cậu b ấ t c h ệ t nghĩ nếu một ngày kia mình chết sẽ có người khóc thương mình như vậy chứ nguyễn nam chút đi cùng lâm thu thạch dường như nhìn ra suy nghĩ của lâm thu thạch h ắ n đ ặ t tay lên vai cậu nói còn có bọn tôi mà giọng của hánh dịu dàng vô cùng cho dù tôi không còn thì sẽ có t r ì n h thiên lý nếu t r ì n h thiên lý không còn vẫn có t r ì n h phi thế nào cũng có người khóc vì anh nguyễn nam chút nói lâm thu thạch hơi thả lỏng đôi vai đáp ừ tang lễ kết thúc lâm thu thạch và nguyễn nam chút cùng ra ngoài khi tới cửa bước chân lâm thu thạch đột nhiên khựng lại cậu quay lại nhìn vào đám đông gương mặt lộ vẻ hoài nghi nguyễn nam chút hỏi sao vậy lâm thu thạch đáp đ a n nãy có một người khiến tôi cảm thấy rất quen cậu lia m ắ t khắp lượt đám đông hình như đã gặp ở đâu rồi nguyễn nam chúc c â u mày bạn của ngô kỳ ư đến tham gia t ă n g lễ đương nhiên phải là bạn lâm tu thạch nhất thời không nhớ được cảm giác quen thuộc ấy đến từ đâu mãi tới khi lên xe cậu mới t r ị t nhớ ra hình như tôi từng gặp người này trong tiệc sinh nhật bạn gái ngô kỳ bọn tôi từng ăn cơm chung nhưng ngô kỳ từng nói riêng với tôi là không thích người này bởi vì y quá thân thiết với bạn gái của ngô kỳ gương mặt nguyễn nam t r ú c đột nhiên trở nên nghiêm nghị anh chắc chắn chứ c h ắ n lâm tu thạch nói chắc chắn là như vậy nguyễn nam t r ú c gật đầu tỏ ý mình đã hiểu nhìn gương mặt nghiêm túc của lâm tu thạch hắn bếch giác ngứa ngáy bèn đưa tay nhéo nhéo vành t a y cậu lâm tu thạch tự nhiên bị nhéo t a y chẳng hiểu ra sao vành t a y không kìm được g i ậ t g i ậ t nguyễn nam t r ú c thấy vậy càng ngứa tay n é o thêm vài cái nữa đến khi cái tay đó ửng lên mới thôi lâm tu h thạch bất đắc dĩ nói nguyễn nam chúc thói quen xấu quá đó cậu né mấy lần mà vẫn bị chột trúng nguyễn nam chúc điềm nhiên nói ai bảo tay anh dễ thương quá lâm tu h thạch thầm nghĩ thôi bỏ đi đừng tính toán với loại người này phát hiện của lâm tu h thạch đã cung cấp cho nguyễn nam chúc một hướng điều tra mới tốc độ thu thập thông tin cũng nhanh hơn một buổi chiều của ba ngày sau nguyễn nam chúc cầm một chồng tài liệu đi vào phòng của lâm tu h thạch lâm tu thạch bấy giờ đang lướt trên diễn đàn nguyễn nam t r ú c ném s ắ p tài liệu tới trước mặt cậu nói tìm thấy rồi hô hấp của lâm tu thạch ngừng lại cậu vội mở tài liệu ra xem thấy được một cái tên xa lạ bên trong thôi học nghĩa tập tài liệu bao gồm các thông tin xung quanh nhân vật tên thôi học nghĩa này trong đó quan trọng nhất chính là nhật ký điều trị của y trong thời gian gần đây thôi học nghĩa bị ung thư phổi khi đi khám được bệnh viện cho biết tình hình không khả quan tế bào ung thư đã di canh cùng lắm chỉ sống được thêm ba tháng nữa nhưng mấy ngày gần đây tình trạng sức khỏe của thôi học nghĩa đột nhiên tiến triển tốt giống như vừa uống thuốc tiên hay là gì đó ung thư phổi giai đạn o cuối biến thành giai đạn o đầu lâm thu thạch từng trải qua chuyện này cậu chăm chú xem tài liệu nói là hánh lừa hà sư nhã hà sư nhã là tên bạn gái của ngô kỳ không phải ai cũng may mắn nguyễn nam chúc nói gặp được tổ chức thích hợp có người tới cửa cấp năm cấp sáu vẫn mơ mơ màng màng không nắm được các quy tắc của cửa thậm chí không biết đến sự tồn tại của diễn đàn t sở dĩ lâm thu thạch có thể nhanh chóng thích ứng với cửa là vì có nguyễn nam chúc dẫn dắt gặp được nguyễn nam chúc là may mắn của lâm thu thạch nhưng hà x ư n h ã rõ ràng không được may mắn như cậu lời cuối cùng của hà x ư n h ã cho thấy ít nhất cô ấy biết về việc đoạt cửa nguyễn nam chúc nói nhưng thôi học nghĩa rõ ràng đã có chuẩn bị kỹ càng nguyễn nam chúc tiếp tục chúng ta có thể đoán rằng hắn đã lừa hà s ư n h ẽ người thường khi biết trong cửa không được phép giết người ít nhiều sẽ mất cảnh giác với những người khác có thể thôi học nghĩa đã lợi dụng tâm lý này ở hà s ư n h ẽ lâm t u thạch nói sau đó cũng chính hắn liên lạc với ngô kỳ nguyễn nam chúc giết bạn gái của người ta ít nhiều sẽ có tệch vạch mình thà rằng nhổ cỏ nhổ t ậ n gốc hắn mỉm cười r à o phúng xem ra tên thôi học nghĩa này cũng là một kẻ tàn độc ngón tay lâm thu thạch đặt lên bức ảnh thôi học nghĩa cậu nhìn chằm chằm bức ảnh như muốn xuyên thủng một lỗ trên đó nói liệu có cách nào lâm thu thạch không nói hết câu nhưng nguyễn nam chút vẫn hiểu cậu muốn nói gì dĩ nhiên là có hắn chỉ vào chiếc máy tính lâm thu thạch đan g b ạ t diễn đàn này chính là đại bản doanh của người vào cửa tổ chức giúp đỡ thôi học nghĩa cần thu hút người mới chắc chắn sẽ đi tìm con mồi trên diễn đàn chúng ta chỉ việc ôm cây đợi t h ở lâm thu thạch thở hắt ra nói được do chuyện của ngô kỳ mấy ngày nay không khí trong biệt thự vô cùng nặng nề hôm nay lâm thu thạch vừa xuống lầu thì thấy trác phi tuyền đang cãi nhau với t r ì n h thiên lý trác phi tuyền chính là la thiên sơn ở cửa cấp chín của t r ì n h nhất tạ lúc này đang sầm mạch trợn m ắ t nhìn t r ì n h thiên lý anh đang hỏi chuyện chú mày đó sao không trả lời t r ì n h thiên lý đáp trả lời cái gì bây giờ t r ì n h thiên lý đang bệnh mắt xa cho bánh mì chẳng hơi sức đâu tranh luận với t r á c phi tuyền t r á c phi tuyền có phải chú mày cướp khách của anh không rốt cuộc muốn sao đây t r ì n h thiên lý tôi đã nói với anh bao lần rồi tôi không phải là t r ì n h nhất tạ mà là t r ì n h thiên lý t r á c phi tuyền thôi đừng giả vờ nữa rõ ràng chú mày là t r ì n h nhất tạ t r ì n h thiên lý Lại nữa à. đã lâu lắm rồi nó không có bị ai đó nhận nhầm với ông anh quý hóa đó lâm tu thạch cảm thấy buồn cười bèn nói với vào từ xa là trình thiên lý thật đó nghe thế trác phi tuyền nhìn lâm tu thạch đầy ngờ vực rõ ràng vẫn không tin lắm thật đó nó là trình thiên lý lâm tu thạch nói trình nhất tạ ra ngoài từ sáng sớm rồi giờ vẫn chưa về trác phi tuyền nói khốn thật thế mà nó nói ở biệt thự đợi tôi đồ rùa rụt đầu lâm t h u thạch hai anh em thật ra khác nhau khá nhiều anh thật sự không nhận ra sao trác phi tuyền lầm bầm rõ ràng giống nhau như đút lâm t h u thạch không khỏi bật cười ha hả t r ì n h thiên lý ngồi bên cạnh tức giận vỗ vào cái mông tròn quay của bánh mì bánh mì ấm ức quay ra liếc t r ì n h thiên lý như n g muốn nói sao tự nhiên lại đánh em anh làm em đau quá từ khi bị điều tra ra thân phận trác phi tuyền đã bị t r ì n h nhất tại chơi khăm không biết bao nhiêu lần thậm chí có một thời gian hắn trở thành khách quen của biệt thự cuối cùng nguyễn nam c h ú c cũng khó chịu đành nói bóng gió mấy câu với trình nhất tạ sự việc mới được giải quyết êm xuôi nhưng hôm nay tâm trạng trình nhất tạ có lẽ không tốt lắm nên lại chơi trác phi tuyền một vố sau khi trác phi tuyền bỏ đi trình thiên lý lầu bầu nói tại sao anh trai cứ thích chơi chọc thằng cha đó không lẽ trác phi tuyền có điểm gì đặc biệt thu hút lâm thu thạch nghe trình thiên lý nói vậy chợt nhớ đến mặt dây chuyền có tấm hình em gái mà trác phi tuyền đeo trên cổ cậu nghĩ từ một khía cạnh nào đó trác phi tuyền quả thực là người đặc biệt sau khi chốt lại kế hoạch với lâm tu thạch nguyễn nam chút bắt đầu thả mồi câu trên diễn đàn hắn đăng ký một tài khoản đăng bài trên diễn đàn như thể mình là một người mới dĩ nhiên giả làm người mới cũng là cả một nghệ thuật không phải cứ đăng bài tự thổ lộ mình mới biết đến cửa này nọ là xong tài khoản của nguyễn nam chúc theo phong cách tàu ngầm đôi lúc đ ă n g hỏi một số câu đơn giản lời lẽ hay cử chỉ đều tỏ ra mình không có nhiều kinh nghiệm khi hắn làm những việc này lâm thu thạch ngồi bên trố m ắ t nhìn nói làm vậy có tác dụng thật sao chỉ như là có nguyễn nam chúc nói nếu không cố long minh lừa anh bằng cách nào lâm thu thạch cậu trầm m ặ t d â y lát nghĩ thầm bị lừa là do bản thân mình quá ngây thơ đó chứ nếu chúng để ý đến tôi chắc chắn sẽ bắt đầu tìm hiểu nguyễn nam t r ú c nói nhưng chẳng sao tài khoản này sử dụng một thanh phận thật nếu chúng điều tra cũng chẳng phát hiện điểm bất thường đâu đến lúc đó ta lừa chúng vào cửa như thế nào lâm thu thạch hỏi cậu và nguyễn nam t r ú c đều đang ở cửa cấp độ khá cao khung cảnh tiến vào cửa sẽ làm bại lộ thanh phận của họ nguyễn nam t r ú c nói không cần lừa chúng khi đó chúng ta sẽ vào cửa của chúng lâm thu thạch bừng tỉnh nghĩ kỹ thì khi muốn câu kéo một người mới còn gì bằng tự nhận mình là người có kinh nghiệm s ẵ n s à n g dẫn dắt hấp dẫn hơn nữa là dẫn người mới nhảy cấp giống như chị hạ ở cửa lấy người làm gương người mới hầu hết sẽ mắc m ư a mánh khóe này quỷ nam chúc như một thợ s a n h lão luyện đang chờ đợi con mồi xa lưới hắn không nóng nảy hay sốt ruột từ từ bày ra mồi câu hấp dẫn chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý của một vài kẻ lâm thu thạch quan sát nguyễn nam chúc mà không khỏi trầm trồ nói nguyễn nam chúc nếu anh làm nghề lừa đảo qua mạng chắc chắn sẽ phát tài lớn đó nguyễn nam chúc đáp tôi không lừa đảo qua mạng mà vẫn phát tài đó thôi lâm thu thạch nói chúng không nghi ngờ gì anh sao nguyễn nam chúc trả lời nghi ngờ thì chắc chắn sẽ nghi ngờ nhưng vẫn cánh câu thôi khánh lãnh đạm tiếp đừng nóng cứ từ từ lâm thu thạch phục sát đất dần dần qua những cuộc nói chuyện đám người kia dường như đã triều tra ra thanh p h ậ n đằng sau tài khoản của nguyễn nam chúc chúng có vẻ yên tâm phần nào cho nên bắt đầu tiết lộ một số thông tin ví dụ như chuyện chúng có thể dẫn nguyễn nam chúc vượt cửa chỉ cần qua một cửa là có thể nhảy cóc được mấy cửa liền bớt đi vài lần nguy hiểm ban đầu nguyễn nam chúc tỏ ra chần chừ đó là phản ứng bình thường bởi vì chẳng có ai dễ dàng tin vào một người trên mạng mãi đến khi phía bên kia đưa ra các trường hợp từng được mình dẫn dắt nhảy cóc thành công còn tỏ ý mời nguyễn nam chúc gặp m ặ t thông tin cá nhân cho thấy nguyễn nam chúc là một nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính lúc nào cũng khúm na khúm n ấ m ai bảo gì làm nấy là một kẻ cực kỳ mờ nhạt người như vậy chính là mục tiêu lý tưởng của tổ chức đó lâm tư h thạch nhìn nguyễn nam chúc phát biểu nhìn anh chẳng giống nhân viên văn phòng mờ nhạt chút nào dung m ạ o nguyễn nam t r ú c vốn quá đẹp đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn ai ngờ nguyễn nam t r ú c lại mỉm cười đầy ẩ n ý với lâm thu thạch sau đó khẽ hỏi lâm thu thạch anh tập giải giọng đến đâu rồi lâm thu thạch cậu bỗng có linh cảm chẳng lành hết chương tám mươi chín